Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ta đã chết rồi Kỳ thư, em nói gì vậy? Anh nghe cô nói mà dững cả người Con ư, chỉ một lần mà cô đã mang thai sao? Nhưng đã chết rồi sao? Anh đưa tay lại ôm cô chặt hơn nữa Anh xin lỗi Bởi vì sức khỏe của tôi yếu Nên khi vợ sinh ra thì đứa nhỏ đã chết Mà khi tôi chưa kịp ấm và nghe tiếng khóc của nó Cô lại nức nở nói Đừng nói nữa Em đã đau lắm có đúng không Anh thật là xin lỗi Anh không biết mình đã uông say mà gây ra tội lỗi lớn này đối với em Anh ôm cô chặt hơn Mà đau lòng cất tiếng Anh không ngờ lần đầu của cô lại là mình Anh không ngờ cô lại mang thai năm đó Anh lại không ngờ là đứa nhỏ đã mất Và anh còn không ngờ Là mình đã gặp lại cô và yêu cô như hôm nay Nỗi đau mất đứa con đều cô một mình cánh chịu Anh đúng là một thằng khốn nạn mà Cô im lặng níu chặt áo anh Tại sao lại là giám đốc Tại sao giám đốc là người đàn ông đêm đó chứ Tại sao cô phải đối diện sao đây Cô phải làm sao đây Nhìn cô đang run rẩy Ở trong lòng anh khẽ nói Hãy khóc đi Cô nếu chặt lấy anh rồi vùi đầu vào mò khóc Cô bây giờ lại yếu đuối như vậy Năm đó cô biết mình con đã chết Nhưng vẫn không khóc Mà chỉ im lặng để ở trong tim Và đến giờ khi cô gặp lại anh Biết anh là người đàn ông đêm đó Cô lại khóc như vậy Tại sao Tại sao người đàn ông này lại làm cho cô yếu đuối như vậy Anh là bác sĩ có phải không Châu Nhi cất tiếng hỏi Đúng Nhưng có chuyện gì sao Phong đang trả lời cô Một cô gái bị cưỡng hiếp đã tự rất lâu Nhưng vẫn không quên được Còn nữa khi gần đàn ông đến Thì cô gái đó rất sợ Cô gái đó nên làm gì Châu Nhi cất tiếng hỏi Ánh mắt vừa sợ hãi vừa buồn Và tâm tì chất lặng Tôi không phải bên chuyên khoa tâm lý Nhưng tôi nghĩ nếu có một chàng trai Mang lại được cảm giác an toàn Và một tình yêu thật sự Thì có lẽ sẽ giúp cô gái kia có thể quên được nỗi sợ đó Phong đang nhìn Châu Ly trả lời Chẳng lẽ cô gái này đang tự nói về mình Anh nghĩ về biểu hiện tự vệ Và đáng sợ lúc sáng Thì có lẽ chính là như vậy Vậy sao? Châu Nhi nghe anh trả lời thì cười nhặt Tình yêu thật sự ư? Bảo vệ ư? Có sao? Sẽ đến với cô sao? Cô tìm đâu ra và làm sao để vượt qua nỗi sợ hãi đó đây cơ chứ? Phong đằng bỗng nhiên kéo cô vào lòng rồi cất tiếng hỏi. Cô gái cô nói là cô có phải không? Châu Nhi soáng dững người. Cô không muốn ai biết kể tả thư thư. Nhưng tại sao tên này lại... Đừng hỏi. Tôi là bác sĩ. Chỉ cần nhìn là biết, cô sẽ không giấu được tôi đâu. Anh... Hãy quên nó đi. Và nghĩ đến tương lai sau này Phong Đăng nhìn cô rồi nói Châu Nhi im lặng Níu tay áo của Phong Đăng khóc như một đứa trẻ Đây là lần đầu tiên Lần đầu tiên có một người quan tâm tới cô như thế này Kỳ thưa ngồi Ngủ rồi sao Anh nhìn cô đang ngủ như một con mèo con trong lòng kia Hai mắt sưng lên vì khóc quá lâu Anh đau lòng đưa tay lên lau nước mắt cho cô Rồi hôn lên trán cô một nụ hôn Sau này sẽ bắt đầu lại Mình sẽ có con thôi. Anh kệ nói rồi ôm cô đi. Đưa cô về nhà. Bởi vì cũng cần chiều rồi. Hôm nay cho cô nhân viên bé bỏng này của anh tan ca sớm vậy. Phong Đằng sau khi nhờ thợ phá ổ khóa nhà Châu Nhi. Thì đưa Châu Nhi về đến nhà. Cô nghỉ ngơi đi. Tôi về đây. Phong Đằng nói xong rồi đứng dậy ra về. Cảm ơn anh. Châu Nhi ấp úng. Phong Đằng mỉm cười nhìn Châu Nhi rồi nói lời tạm biệt. Đằng à. Chúng ta đi uống rượu đi." Mặc Tư gọi điện thoại thất lời thờ dài. Cô vì mệt đã ngủ say nên anh rất là đang buồn chán. "Được đó, bà Hắc Dạ, lát gặp." Phong Đăng trả lời rồi cúp máy. Trong quán bar tiếng nhạc ồn ào, Mặc Tư và Phong Đăng ủ rũ uống rượu. "Cậu gái đêm đó là cô kỳ thư kia sao?" Phong Đăng lắc lắc ly rượu rồi cất tiếng hỏi. "Ừ." Mặc Tư trả lời. "Cậu đã tìm ra chưa?" Mạc Tư bỗng nhiên cất tiếng hỏi Đã lục trong vào ngoài nước Mà vẫn không biết là ai Phong Đăng lại thờ sai Bỗng nhiên điện thoại của Phong Đăng run lên Anh nhằm chán bắt nói nghe Alo Cái gì? Phong Đăng hét lên Có chuyện gì thế? Mạc Tư vội vàng cất tiếng hỏi Không hiểu tại sao Phong Đăng lại kích động như vậy Phong Đăng vội vàng trả lời rồi cúp máy Đứng dậy nhìn Mạc Tư Châu nhỉ Bạn của Kỳ thư đã bị ngã cầu thang, đang cấp cứu trong bệnh viện của ba tớ. Mạng Tư nghe xong thì hoảng hốt, bị nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net